Theo như nhà báo đồng tính, Alexander Stevenson đã viết, Kurtz không đơn thuần chỉ là một lời khẳng định, một cốt truyện hoặc một nhân vật phụ được sử dụng để xây dựng sự đa dạng cho đội nhóm. Anh là một người thực sự. Và đây là điều đặc biệt về Kurtz. Những khắc họa như vậy trên truyền hình không dự đoán trước sự chuyển biến tích cực thái độ của cộng đồng dành cho những người đồng tính ở Mỹ. Thực chất, chúng đang đóng góp cho sự thay đổi đó. Một nghiên cứu của Hollywood Reporter nhận thấy rằng 27% người Mỹ Sampley hoặc Modern Family với hai ông bố đồng tính đã nói thẳng rằng các chương trình này đã khiến họ ủng hộ phong trào quyền bình đẳng cho người đồng tính mạnh mẽ hơn. Những người không thuộc nhóm đồng tính, càng tiếp xúc nhiều với những câu chuyện con người về người đồng tính, những người có các ý nghĩ, cảm xúc gia đình, khát vọng và những khó khăn hệt như chúng ta, họ càng dễ dàng đồng cảm với những người này. oxytocin là một phần trong quá trình học hỏi, đặt chúng ta vào tình cảnh của Kurtz. Nó giúp chúng ta biết quan tâm, những câu chuyện như vậy giúp hàng triệu người thôi kỳ thị người đồng tính như một nhóm định kiến đáng sợ, một nhóm ngoại lai like và coi họ cũng như bao người khác, một phần trong đội nhóm tối thượng Mặc dù các vấn đề chính trị như kết hôn đồng tính vẫn còn căng thẳng, những người từng xem các câu chuyện đồng cảm với người đồng tính sẽ trở nên sẵn sàng hợp tác với họ hơn. Tới khi Titus Andromedon gây bão trên màn ảnh vào năm 2015, trong The Unbreakable Kimmy Smith, Kimmy Smith không thể bị đánh bại, chưa tới 19% người Mỹ nói rằng họ cảm thấy không dễ chịu khi ở gần người đồng tính nam hoặc nữ. Bộ phận người Mỹ cho rằng đồng tính nên bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, giảm từ một nửa xuống còn 1/4 90% người dân cả nước nói rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái, bình thường khi tương tác với một người bán hàng đồng tính. Hơn 70% số người nói rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái với một bác sĩ đồng tính, một ứng viên tổng thống đồng tính hay thành viên quân đội đồng tính. Sự sợ hãi và kỳ thị chưa biến mất hẳn, nhưng trong vòng một thế hệ, sự cởi mở đã tăng gấp đôi. Như thế, không có nghĩa là những người Mỹ thẳng đã có quyền tự khen mình. Dĩ nhiên, phần lớn công lao đem lại sự chấp nhận dành cho người đồng tính là từ chính những người gen bình thường, bao gồm rất nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực giải trí cả trước và sau ống kính, đã công khai về thế giới rằng mình đồng tính, thậm chí ngay cả khi họ biết rằng mình sẽ bị đàn áp. Các khảo sát cho thấy việc biết được ai đó đồng tính hay không sẽ thay đổi rất nhiều thái độ của chúng ta và chúng ta thực sự làm gì khi tìm hiểu ai đó. Chúng ta chia sẻ các câu chuyện, chúng ta sống lại những bi hài trong quá khứ, chúng ta tán gẫu về những gì mình đang trải qua, trong nhà hàng, trong quán bar, trong phòng nghỉ, tại bàn ăn tối. Tiếc thay, sức mạnh của các câu chuyện cũng có mặt tối. Nó liên quan tới các lý thuyết cân bằng mà chúng ta đã học được ở chương trước. Trong phần lớn thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các câu chuyện làn truyền về những người gốc Á ở Mỹ có tác động rất lớn lên thái độ xã hội dành cho họ và chúng không tốt chút nào. Các cuốn sách, radio và những chương trình TV ở thời kỳ đầu khắc họa người châu Á hoặc rất xấu xa hoặc rất ngu ngốc Điều này cho các trường học và chủ doanh nghiệp cái cớ để không cho họ cơ hội. Những người Nhật Bản ném bom Trân châu cảng là một câu chuyện thực bị biến thành cái cớ để giam giữ 120.000 người Mỹ gốc Nhật. Hãy để ý tới sự thiếu hụt các số liệu trong những quyết định đó. Các câu chuyện vượt lên logic, bạn có nghe thấy rằng một số người cố gắng giết chết một số liệu nào đó bằng một câu chuyện? cha tôi đọc trên Internet rằng, có người. Đây chính là lý thuyết cân bằng cổ điển. Đây quả là một logic tôi. Những trạng thái cân bằng méo mó biến một câu chuyện sợ hãi thành lời buộc tội chung. thích thay, nó lại có tác động rất lớn bởi vì lý do chính sau đây. Thay vì tiết ra oxytocin, các câu chuyện đáng sợ lại khiến não chúng ta có cớ để sử dụng hạch hạnh nhân. Một trong những ví dụ kinh khủng nhất của điều này diễn ra trong chiến tranh Việt Nam. Những người lính Mỹ đã giết hại hàng nghìn người dân Việt Nam sau khi các lãnh đạo của họ rêu rao những câu chuyện cho thấy về Việt Cộng xấu xa như thế nào. Năm 1971, hạ sĩ John Kemen đã kể với báo chí cái cách mà họ dạy các binh sĩ. Bạn làm gì với họ cũng được, đó không phải con người. Nhà sử học Nickters đã viết trích dẫn hàng núi chứng cứ văn bản về các tội ác trong chiến tranh Việt Nam trong kho lưu trữ quốc gia. Ý tưởng cốt lõi ở đây là phải coi những người Việt Nam không thực sự là con người. Từ khi những người lính được huấn luyện cơ bản, ông viết tiếp họ đã được bảo rằng Không bao giờ được gọi họ là những người Việt Nam. Hãy gọi bọn họ là bọn mắt sách, ăn bán, sơi cơm. Họ dùng bất kỳ cách nào để lấy đi phần con người trong họ, khiến họ không còn là người nữa, để những người lính dễ dàng coi người Việt Nam, tất cả mọi người Việt Nam là kẻ thù. Điều này gây nên những vụ cưỡng hiếp, hành quyết trẻ em và người già, sử dụng người dân làm bia tập bắn. Điều này lại dẫn tới những đòn trả đũ tàn khốc. Và cuối cùng, hàng nghìn người lính trở về nhà với những rối loạn tinh thần hậu chiến tranh, Không thể quên đi được những gì họ đã thấy Điều này không có gì là mới trong lịch sử chiến tranh Một trong những cách hiệu quả nhất Để vận động mọi người làm những điều Không thể tưởng tượng nổi với người khác Là sử dụng những câu chuyện gạt bỏ tính người của họ Đây chẳng phải điều mà quốc gia Hồi giáo Vẫn đang làm trong những ngày đầu Từ hồi họ giao giảng rằng Những người da trắng là xấu xa hay sao Tại sao ghét bỏ bọn da trắng lại là sai trái Nếu chúng chẳng phải con người Câu chuyện gia cấp Thực sự đã có tác động rất lớn X và những người khác sau này rời đi hoặc cải tạo giáo phái đó sau này đã tỏ ra hối hận vì đã sử dụng nó để làm cái điều mà những kẻ phân biệt chủng tập da trắng đã làm là sử dụng các câu chuyện xóa bỏ tính người của dân da đen. Các câu chuyện xóa bỏ tính người là một yếu tố quan trọng của phong trào bài xích người đồng tính. Các chuyên gia đã sử dụng 3 câu chuyện để cổ suý cho luận điểm rằng những kẻ đồng tính không đáng làm người và vì thế những người đồng tính không được bảo vệ bởi hiến pháp. Những câu chuyện xóa bỏ nhân tính khác còn bao gồm cả các bộ phim kinh dị, thời kỳ đầu, khắc họa các con quái vật, thực chất là ẩn dụ cho người đồng tính. Và những câu chuyện kỳ quái về người đồng tính biến những người thẳng trở thành giống mình. Những câu chuyện không có cơ sở đó vẫn trở thành huyền thoại giống như Macaron, những kẻ đánh cắp thận và quái vật Hồ Lóc Nết. Các câu chuyện có sức mạnh cực lớn, chúng có thể kích thích sản sinh oxytocin và sự đồng cảm, hoặc kích thích nỗi sợ hãi nguyên thủy trong chúng ta. Giống như lửa, sắt thép và năng lượng nguyên tử, các câu chuyện có thể được sử dụng vào mục đích tốt hoặc xấu. Về mặt tốt, chúng ta có thể tìm đến tiến sĩ Li Chiang tại trường Penn State hồi cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010. sen đã thực hiện một loạt những thử nghiệm khoa học rất hay, trong đó có các ứng viên sẽ ngồi xuống xem các thông báo công cộng về mối nguy hại của thuốc lá. Trong khi một số người xem những quảng cáo tập trung vào các số liệu đáng sợ, thủ thuật thông đường thở, rắc rễ chân tay, những người khác xem những quảng cáo được thiết kế để khiến họ thông cảm với những người bị ảnh hưởng bởi thuốc lá, những thứ kiểu như những đứa trẻ dũng cảm đấu tranh với ung thư phổi do hút thuốc lá thụ động. Shen nhận thấy rằng cả hai loại quảng cáo đều khiến một số người thay đổi thái độ về việc hút thuốc, nhưng các quảng cáo gây sợ hãi có tác dụng kém hơn. Thực chất, các quảng cáo đáng sợ khiến nhiều ứng viên không chịu thay đổi ý kiến, những ứng viên này nói rằng Những phương thức gây sợ hãi khiến họ trở nên phòng thủ. Như thể sự tự do của họ đang bị xâm phạm. Các phát hiện của tiến sĩ Chen đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu khác. Các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác cũng bắt gặp hiện tượng tương tự. Trong số đó, có siêu Robert Peris, người sáng lập nhóm tư vấn Wonder. Trong nghiên cứu của mình, Peris đã cho thấy rằng mọi người sẵn lòng làm điều gì đó đáng sợ. Ví dụ, đảo ngược cách nhìn nhận về thứ gì đó mà họ coi là quan trọng, nếu họ cảm thấy đồng cảm với người cố gắng thuyết phục mình. Trong một ví dụ, các chủ doanh nghiệp sợ ký hợp đồng với những người từng ngồi tù được nghe bài thuyết trình từ một chủ doanh nghiệp thuộc cùng thị trường. Khi một đồng nghiệp với họ nói rằng ký hợp đồng với những người từng phạm tội có thể lại là lợi thế, Pyrriss nhận thấy rằng những chủ doanh nghiệp dễ đổi ý hơn rất nhiều so với khi được nghe bài phát biểu tương tự từ bất kỳ ai, vì những câu chuyện là cực kỳ hiệu quả trong việc khơi dậy sự đồng cảm. Chúng giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn với những người mà thậm chí chúng ta không thể thông cảm được. Thử tưởng tượng, bạn là một quản lý đang gặp khó khăn trong việc dàn xếp giữa hai nhân viên đang mâu thuẫn nhau. Họ có quan điểm hoàn toàn khác biệt và không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Giả sử bạn họp với cả hai người một lúc và nói rằng bạn sẽ sa thải cả hai nếu họ không chịu làm lành. Bạn dự đoán kết quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ đồng tin rằng... Nhiều khả năng, họ sẽ không dám xem nhẹ lời đe dọa của bạn và không sâu sát công khai nữa, nhưng họ vẫn sẽ không ưa nhau. Bạn đã đe dọa họ phải thay đổi hành vi, nhưng không thay đổi trái tim. Bạn đã đe dọa cho họ lùi vào im lặng có tổ chức. Giờ, hãy thử tưởng tượng rằng, thay vào đó, bạn mời cả hai người đi ăn tối, họ không được phép tại vã ở đó. Điều này bị cấm, họ phải kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời mình, họ lớn lên ở đâu, gặp gỡ những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình như thế nào. Mười khoảnh khắc đẹp nhất, những sai lầm buồn cười hay những chuyện đại loại kiểu như vậy. Bạn có thể tưởng tượng ra họ sẽ đi làm ngày hôm sau với sự thông cảm lớn hơn dành cho nhau chứ. Đối xử với người kia tử tế hơn một chút. Thậm chí tôi còn dám nói là sẵn sàng hỗ trợ nhau nữa hay bắt đầu lắng nghe ý kiến của nhau. Đây chính là sức mạnh của những câu chuyện. Jonathan Max Bride, cựu cố vấn cho Tổng thống Obama, Trong việc tuyển dụng nhân viên cho Nhà Trắng, đã sử dụng chính kỹ thuật này ở BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, nơi ông đang đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành tại thời điểm viết cuốn sách này. Sau vài năm, Max Bright và các cộng sự đã phát triển một phương pháp giúp những người cực kỳ khác biệt xích lại gần nhau hơn. BlackRock đã cố gắng tăng sự đa dạng nhận thức và tất cả các hình thức đa dạng nhân khẩu đi kèm với nó. Nhưng trong nhiều năm, họ đã gặp phải chính những vấn đề mà chúng ta đã thấy trong các cuộc sáp nhập thất bại và các đội nhóm tàn giã. Những người khác biệt có thể gặp rất nhiều khó khăn để hòa hợp với nhau. Nếu nằm trong nhóm thiểu số, nhiều khả năng bạn sẽ giữ im lặng. Nếu nhóm của bạn có quá nhiều mâu thuẫn, cả nhóm có thể rơi vào im lặng có tổ chức. Vấn đề với chủ trương của BlackRock cố gắng tuyển dụng nhiều thành viên khác biệt nhau vào đội nhóm của mình chính là sự thiếu đi cảm giác thuộc về tập thể. Max Bride và đội nhóm của ông đã làm rất nhiều những công việc tỉ mỉ để đảo ngược tình trạng này, để giúp các nhân viên của BlackRock cảm thấy rằng họ thuộc về một đội nhóm tối thượng, thậm chí ngay cả khi là họ khác biệt với nhau. Các biện pháp này bao gồm huấn luyện cho các quản lý phải biết nhận diện các cơ hội để thực hiện những hành vi tích cực siêu nhỏ như Kei Yamashita đã dạy chúng ta ở phần trước. Nhưng điều quan trọng nhất mà BlackRock đã làm là dạy cho mọi người, cả quản lý lẫn nhân viên, phải gắn bó với nhau thông qua việc chia sẻ các câu chuyện cá nhân. Những câu chuyện này, kèm với các biện pháp khác, đã khiến công ty trở thành một trong những doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất của Fulton, một trong những nơi đáng làm việc nhất vì đảm bảo quyền của LGBT, theo Human Rights Watch, và là một trong những công ty hàng đầu trong danh sách những nơi cả thế giới muốn làm việc của LinkedIn. Bạn cần mọi người phải quan tâm tới nhau, Max Bright nói, và cách thực hiện điều đó là thông qua những câu chuyện giàu cảm xúc. 7. Cuối năm 2017, tôi bay tới Los Angeles để tới thăm phòng thí nghiệm thần kinh của tiến sĩ Chuck. Ở đó, vào một sáng chủ nhật, ông gắn lên tôi một thiết bị gọi là cảm biến hòa nhập để đo đạc các nghiên cứu oxytocin được não sản sinh ra khi đi vào máy. Nó thực hiện việc này bằng cách theo dõi những thay đổi ở dây thần kinh phế vị, một dây thần kinh lớn đi từ não xuống tim. Sau khi gắn thiết bị, Chuck cho tôi xem một video này, Đó là một mẫu quảng cáo của hãng HP. Trong đó, một người đàn ông đang rất cố gắng làm một người cha thật tốt cho cô con gái đang ở tuổi thiếu niên. Trong suốt video đó, ông làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cô bé và cô thì tảng lờ hoặc lư mắt đúng kiểu những thiếu niên sáng nắng chiều mưa. Một lần, ông chụp với cô bé một tấm ảnh khiến cô rất khó chịu. Sau đó, cô mở hộp đồ ăn trưa của mình và tìm thấy tấm ảnh cùng một ghi chú của bố. Cô nhanh chóng giấu nó đi. Cuối cùng, người bố trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả. Chào con gái, con bé lại lờ ông đi một lần nữa. Sau đó, ông buồn bã bước vào phòng con. Ở đó, ông nhìn thấy tất cả các dấu hiệu cho thấy cô con gái nhỏ của mình đang trưởng thành. Ông thở dài và nằm xuống chiếc giường bên dưới của cái giường tầng mà cô bé đang dùng chung với cô em và nhìn lên trần nhà. Và trên đó, ông nhìn thấy con gái mình đã bí mật dán tất cả những tấm ảnh họ chụp cùng nhau trong suốt những năm qua. Bạn đang rơm rớm nước mắt à? Tôi cũng thế. Tiến sĩ chat cho tôi xem một màn hình nơi ông đang theo dõi mức oxytocin của tôi. Và nó cho thấy rất rõ lúc nào tôi bắt đầu tỏ ra đồng cảm với người cha này. Trong suốt video, tôi có những lúc tăng oxytocin ít một khi ông bố trở thành một người cha tốt, và ở đoạn cuối thì mức này tăng vọt. Tôi không phải một người cha, tôi không hề quen biết người đàn ông trong video, tôi biết đó là một câu chuyện hư cấu. Thế nhưng sau khi xem xong, tôi vẫn thông cảm với ông ta, tôi thích ông ấy, tôi muốn ôm ông ấy một cái. Tiến sĩ Chuck giải thích cho tôi rằng hiệu ứng này giúp làm tan chảy hàng rào ngăn cách giữa bản thân và người khác. Những tiếp xúc xã hội tích cực làm tăng oxytocin, những việc ví dụ như ôm, các hành động tử tế và những câu chuyện giàu cảm xúc. oxytocin giúp gây dựng các mối quan hệ giữa những người khác biệt, thậm chí cả những người không có xu hướng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bạn sản sinh ra oxytocin một cách tự nhiên, chắc giải thích thành kiến nhóm nội bộ, nhóm ngoại lai sẽ biến mất. Tôi muốn đảm bảo là bạn hiểu được điều này. Khi não chúng ta sản sinh oxytocin cho một người không nằm trong cùng nhóm nội bộ của chúng ta, thành kiến chúng ta dành cho họ biến mất. Và một trong những phương thức quan trọng nhất để làm điều đó là thông qua chia sẻ những câu chuyện hay. Hồi thập niên 1960, những câu chuyện về người gốc Á ở Mỹ đi từ phỉ bán sang chấp nhận. Nhiều người Mỹ thông cảm hơn với những người hàng xóm gốc Á của mình, đồng cảm với họ, tôn trọng họ bất chấp những khác biệt, đem lại cho họ những cơ hội từ lâu vẫn bị chối bỏ. Và điều này một phần cũng nhờ con trai của Fumiko và Takekuma là Jock. 8. Năm 1966, nhà sản xuất chương trình truyền hình là Jen Ruttenberry gọi điện cho một diễn viên trẻ gốc Nhật Bản mà ông đã từng nghe nhiều người ca ngợi. Ruttenberry đang thực hiện một chương trình khoa học viễn tưởng trong đó có nhiều nhân vật khác nhau trên chuyến phiêu lưu bằng phi thuyền. Ông muốn một người gốc Á đóng vai người lái phi thuyền đó. Chương trình này chính là Star Trek. Diễn viên chính sẽ là William Shatner, đầy quyến rũ trong vài thuyền trưởng Kik dũng cảm. Các đồng đội của khích Leonard Nimroy đóng vai Spock Thông Thái, DeForest Keeley trong vai ông bác sĩ hay mỉa mai, Bonds-Max và cựu ca sĩ nhạc gia Nichelle Nichols trong vai sĩ quan phụ trách liên lạc Uhura. Và ở một trong những vai diễn tích cực đầu tiên không mang định kiến dành cho người châu Á trong lịch sử Hollywood, Star Trek sẽ có sự góp mặt của diễn viên 29 tuổi Jock Taki trong vai trùng sĩ dũng cảm và tháo vát Sulu Trung sĩ Sulu không nói bằng giọng kỳ quạc như các phim khác. Anh cũng không có bộ răng vẩu, không hậu đậu phá học đủ thứ. Những điều đó thường được khắc họa trên truyền hình khi đó. Nhân vật của Taki nói thứ tiếng Anh chuẩn mực với chất giọng trầm và lèo lái phi thuyền USS Enterprise bằng sự khéo léo bậc thầy. Nếu là người gốc Á, bạn sẽ luôn cảm thấy phấn khích mỗi khi nhìn thấy một người châu Á trên TV. Diễn viên từng đoạt giải Tony Awak là B.D. Wong nhớ lại trong bộ phim tài liệu về cuộc đời của Taki và điều đáng kinh ngạc với tôi lúc này là thường thường những người châu Á bạn nhìn thấy trên tivi lại thật đáng xấu hổ nhưng Sulu không có gì là đáng xấu hổ cả không mặc yukata, không để dâu dê không có những âm mưu quỷ quái Sulu mặc đồng phục phi hành đoàn và luôn bình thản hợp tác với các thành viên khác họ tin tưởng giao cả tính mạng của mình cho anh đây là một điều hoàn toàn mới và BD Wong Đây chính là điểm báo cho những thay đổi sau này. Rock hoàng nhớ lại, là tấm gương của sự chính trực. Khi Star Trek trở thành một hiện tượng văn hóa, sự khắc họa tích cực Sulu của Jock Taki cũng vươn tới hàng triệu người. Taki là một trong những diễn viên đầu tiên kể một câu chuyện mới về những người gốc Á. Vì thế, khi một vận động viên trẻ được phát hiện ra trong một buổi biểu diễn võ thuật ở Long Beach năm 1964, Bruce Lee mới có thể phá vỡ bức trần thủy tinh mà Taki đã khiến cho phải dạn đứt. Các nhà nghiên cứu văn hóa đại chúng tin rằng vài diễn tiền phong của Taki đã mở đường cho Bruce Lee trở thành ngôi sao toàn cầu. Những thành kiến mới vẫn xuất hiện, Hollywood đang truyền bá hình ảnh những nhà khoa học hay những người hùng gốc Á. Trong khi đó, khu Chinatown, Mỹ Mai Thay lại phổ biến hình ảnh người châu Á chính trực. làm việc không ngừng nghỉ để phá bỏ những thành kiến cũ xỉ nhục người châu Á trên báo chí. truyện hoang đường về nhóm thiểu số kiểu mẫu mà chúng ta thấy hiện nay chủ yếu là do những tác động không mong muốn của những cố gắng trước kia của người gốc Á để được chấp nhận và nhìn nhận như những con người thực sự. Tiến sĩ Ellen Wu tại Đại học Indiana nói, cuốn sách của Wu mang tên The Color of Success, Màu của Thành Công, đã ghi lại cuộc đấu tranh của người gốc Á ở Mỹ để được chấp nhận Vào giữa thế kỷ 20 họ muốn được nhìn nhận là những người Mỹ xứng đáng được tôn trọng và đẩy tự hào các nhà lãnh đạo China thực sự tài giỏi họ bắt đầu phổ biến những câu chuyện về các giá trị gia đình và các giá trị khổng giáo của người Trung Quốc họ khẳng định rằng trẻ em Trung Quốc luôn biết lắng nghe người lớn cực kỳ vâng lời và không bao giờ gặp rắc rối ở trường vì sau giờ học chúng sẽ đi ngay tới trường của người Trung Quốc thông minh không Đúng thế Nhưng người lớn là người lớn, trẻ con là trẻ con Dĩ nhiên, một số đứa trẻ gốc Á biết vâng lời và một số đứa khác thì không Một số gia đình gốc Á rất gắn bó với nhau và một số gia đình khác lại không như thế Điều thực sự đã thay đổi từ thời Jock Taki bị bắt giam Và lúc Jock Taki được mời đóng phim Star Trek chính là các câu chuyện Những người gốc Á về bản chất vẫn vậy Những người tử tế đáng được hòa nhập, tìm hiểu và tôn trọng Nhưng câu chuyện được kể về người gốc Á ở các buổi họp tại trường, trên báo chí, trên màn ảnh năm 1972 là rất khác so với năm 1942. Hẳn, bạn còn nhớ nghiên cứu của tiến sĩ Hugh Kerr đã cho thấy rằng những người gốc Á ở thập niên 1940 và 1950 đã bị cản trở vì không có bất kỳ cơ hội nào. Khi câu chuyện về họ thay đổi, các cơ hội bắt đầu xuất hiện, họ nắm bắt ngay lấy chúng. Điều này lại tạo ra thêm những câu chuyện hay nữa và những sự tiếp xúc tích cực với người Mỹ bản xứ, và nhờ thế đem lại cho họ càng nhiều cơ hội hơn. Tình trạng phân biệt đối xử vẫn tiếp diễn ở Mỹ, nhưng câu chuyện của Taki và những người khác đã giúp mọi người mở lòng hơn. Những người Mỹ bản xứ bắt đầu cho phép những người gốc Á gia nhập đội nhóm của mình. 9. Ai thích số liệu nào? Theo tôi tưởng tượng thì tất cả đều rớt tay. Xin chào, những anh bạn mọt sách. Và ai thích sách vở nào? Có lẽ là chính bạn vì bạn đã đọc đến tận đây. Nếu thích sách vở, hẳn bạn sẽ rất yêu số liệu sau đây. Là một tác giả sách, tôi biết mình đã cảm thấy đúng như thế. Năm 2017, tôi lấy bài khảo sát của tiến sĩ Kumri Mancuso và Varus đánh giá độ khiêm tốn trí tuệ và đưa vào thêm một số câu hỏi của riêng mình. Các thông tin nhân khẩu học, nơi bạn từng sống, những nơi bạn đã từng đến, cùng vài thứ khác. Tôi đã yêu cầu hàng nghìn người làm bài kiểm tra này và như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, tôi nhận ra mối liên kết kỳ diệu giữa việc sống hay đi du lịch nước ngoài với sự khiêm tốn trí tuệ. Một trong những câu hỏi tôi đặt ra liên quan đến việc đi đến một nơi ít đắt đỏ hơn một chút vào những cuốn sách. Hãy nhìn vào các số liệu khảo sát khi so sánh điểm số khiêm tốn trí tuệ với số sách mà mọi người đọc. Các số liệu cho thấy những người đọc từ một cuốn sách trở lên mỗi tháng Dễ có điểm IH cao hơn Những người ít đọc Đọc nhiều sách nghĩa là chúng ta xem rất nhiều Những câu chuyện về con người và các sự vật Liệu có quá đáng không Khi dự đoán rằng làm như vậy Sẽ giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn Với những người mình gặp hàng ngày Năm 2010 Một giáo sư của Đại học Victoria Là tiến sĩ Delia Baskerville Đã thử nghiệm lý thuyết này Khi bà tụ tập một nhóm sinh viên Từ nhiều xuất xứ văn hóa khác nhau Để kể chuyện Bà nhận thấy rằng Khi lũ trẻ tham gia vào giờ kể chuyện, chia sẻ các câu chuyện về bản thân, văn hóa và những thứ khác mà chúng quan tâm, nó giúp tăng sự cảm thông, trắc ẩn, vị tha và tôn trọng sự khác biệt. Những đứa trẻ đó trở nên bớt bài ngoại một chút. Năm 2014, tiến sĩ Chuck đã chứng minh hiệu ứng tương tự trên góc độ thần kinh học trong một dự án của DAPA, Phòng Thí nghiệm của Chuck, Trung tâm Nghiên cứu Thần Kinh học ở Đại học Clemon. một lần nữa lại gắn các thiết bị theo dõi hoạt động hóa học của não lên các ứng viên. Thử nghiệm này cho thấy những câu chuyện truyền cảm hứng về những người thuộc nhóm ngoại lai khiến mọi người trở nên bớt bài ngoại đi và sẵn lòng quyên góp tiền ủng hộ cho các phong trào hỗ trợ những người này. Thử nghiệm có sức ảnh hưởng lớn nhất là một bộ phim hoạt hình về một cậu bé da đen mơ ước trở thành nhà du hành vũ trụ. Người anh trai trong đời thực của cậu bé này kể lại rằng em trai của ông, Ronan Maxner, từng một lần bị một người thủ thư gọi cảnh sát đến bắt khi cậu muốn mượn vài cuốn sách. Cảnh sát nói với thủ thư là hãy để mặc cậu bé mượn những cuốn sách đó đi. Ronner rất thích xem Star Trek và trong khi anh trai cậu nghĩ rằng chuyện nhiều người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau như vậy, kể cả là một người da đen, làm việc cùng nhau trên một phi thuyền, đúng là chỉ có trong phim khoa học viễn tường. Ronner gọi đây là khả năng khoa học. Sau này, Ronner trở thành một nhà vật lý học và là nhà du hành vũ trụ gốc Phi thứ hai trong lịch sử. Tiếc thay, anh chết trên chiếc Challenger năm 1986, và người thủ thư từng từ chối cho anh mượn sách đã đổi tên mình theo tên anh. Những người trong phòng thí nghiệm của Jack sau khi xem bộ phim này đã thể hiện tất cả các dấu hiệu đồng cảm, sản sinh ra oxytocin, chia sẻ các bình luận đầy cảm động về câu chuyện và quyên góp rất nhiều tiền trong một tổ chức từ thiện dành cho người gốc Phi, bất kể bản thân họ thuộc chủng tộc nào. Sự truyền đạt lời kể là công cụ dự đoán chính xác nhất các hành vi từ thiện. Nghiên cứu viết khi nhắc đến những báo cáo của các ứng viên rằng họ cảm thấy bị cuốn vào câu chuyện hay như vậy, theo sau đó là trải nghiệm lo lắng đồng cảm Chủng tộc không còn là rào cản khi mọi người xem câu chuyện đó. Ronald Marxner là một con người và là một phần trong đội nhóm của họ. Nó làm tan chảy rào cản giữa bản thân và người khác. Nếu cơ thể bạn sản sinh ra oxytocin một cách tự nhiên, thành kiến nhóm nội bộ, Nhóm ngoại lai like sẽ biến mất Nghiên cứu của tôi đã cho thấy Bằng cách nào đó Những cuốn sách lại có thể là một cách rất hay Để trải nghiệm những câu chuyện Và khiến trái tim của chúng ta cởi mở hơn Nghiên cứu của Galap và Pew Về thái độ đối với quyền của người đồng tính Đã cho thấy các câu chuyện trên màn ảnh Cũng khiến chúng ta làm điều tương tự Nghiên cứu ở New Zealand Và kết quả tích cực Tại BlackRock cho thấy Các câu chuyện được chia sẻ từ người này sang người khác giúp chúng ta cảm thấy như là một phần của cùng một đội. Nghiên cứu cho Dapa của tiến sĩ Chuck cho chúng ta thấy bằng cách nào một bộ phim hoạt hình về một đứa trẻ da đen mơ ước bay vào vũ trụ và cái chết của anh trên chiếc Challenger sau khi đã vươn lên trở thành một nhà vật lý nổi tiếng khiến mọi người thuộc tất cả các chủng tộc cảm thấy gắn bó và đồng cảm hơn với người da đen. Khi đã biết được điều này, hẳn chúng ta chẳng có gì phải ngạc nhiên trước những gì xảy ra khi Job Taki, và những người gốc Nhật Bản khác chia sẻ câu chuyện với Washington. Năm 1983, Ủy ban tái định cư thời chiến và khoanh vùng dân cư, WAIIC, chính thức thừa nhận sự bất công ghê gớm mà nước Mỹ đã gây ra khi giam giữ những người gốc Nhật Bản. Từ năm 1980, AWAIIC đã mở các phiên điều trần khắp đất nước, ghi lại trải nghiệm của những người Mỹ gốc Nhật Bản mà cuộc sống đã bị đảo lộn trong cuộc chiến. Hơn 750 người đã tiết lộ câu chuyện của mình. Trong số đó có Jock Taki, người đã nói trong phiên điều trần ở Los Angeles tháng 8 năm 1981. Jock kể với hội đồng về việc đã bị ép phải vào trại tập trung như thế nào. Ông đã kể với họ về việc chơi với chúng bạn giữa đám dây thép gai, rơi bóng những khẩu súng máy. Ông chia sẻ những hy vọng, kế hoạch về chuyện mục tiêu sở hữu nhà phải khó khăn lắm mới đạt được của cha mẹ mình. đã bị nghiền nát như thế nào chỉ vì vẻ bề ngoài của họ Câu chuyện của Taki đã khơi dậy sự đồng cảm trong cộng đồng và nó cũng gây tiếng vang với các thành viên quốc hội Báo cáo của CWAIC đóng vai trò cực kỳ quan trọng thúc đẩy Tổng thống Reagan ký đạo luật giải phóng công dân năm 1988 với một khoản bồi thường bằng tiền mang tính tượng trưng cho những người sống sót từ các trại tập trung đó Năm 1942 Năm 1942 Đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng những câu chuyện đó vẫn khiến mọi người quan tâm và chúng đã tạo nên sự khác biệt. Nhưng lần bị bắt giam không phải lần duy nhất, Jackie bị cản trở bởi những định kiến xã hội. Trong 68 năm đầu của cuộc đời mình, Taki chưa từng tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng mình là người đồng tính, mặc dù đó là một bí mật được chia sẻ ngày càng rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ kể từ thập niên 1970. Rock đã trở nên nổi tiếng ở Hollywood Vào cái thời mà luật pháp ở California vẫn cho phép cưỡng ép triệt sản những người đồng tính. Trong nhiều thập kỷ, Rock đã phải sống với sự mâu thuẫn giữa bản chất con người mình và con người mà xã hội muốn thấy. Nhưng sau đó, khi thống đốc Arnois Wagenager tẩy chay đạo luật hôn nhân đồng tính ở California năm 2005, Rock Taki nhận thấy mình phải tỏ rõ lập trường. Sau khi công khai tiết lộ trên tạp chí Frontier, Taki bắt đầu quay equality check. một chuyến diễn thuyết để phổ biến câu chuyện của ông tại tất cả các trường đại học ở Mỹ. Taki từ lâu đã rất tích cực trong lĩnh vực chính trị ở California và trong các tổ chức LGBT. Nhưng với Equality Trek, Jock muốn đưa câu chuyện của mình ra phạm vi toàn quốc. Và bạn có đoán được điều gì đã xảy ra không? Với hàng nghìn người hâm mộ, diễn viên Jock đã trở thành con người Jock. Jock Taki đã giúp những sinh viên và những người hâm mộ Star Trek Nhìn nhận bản chất của phong trào đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính, hướng tới sự bảo vệ bình đẳng dành cho những công dân bình thường theo luật pháp. Khi mạng xã hội ngày càng phát triển, Taki sử dụng sự nổi tiếng, câu chuyện và sự hài hước của mình để thu hút một số lượng khổng lồ những người theo dõi trên Facebook. Hơn một thập kỷ sau khi công khai đồng tính, Jacques Taki vẫn đang chia sẻ những câu chuyện để kêu gọi mọi người ủng hộ phong trào công bằng xã hội. Năm 2013, Ông được ghi nhận là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Facebook sau khi đã kết nối với hàng chục triệu người thông qua việc chia sẻ các câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động về những con người xứng đáng nhận được sự đồng cảm và tôn trọng của cả thế giới. Tại thời điểm viết cuốn sách này, Taki đang thực hiện một vởi nhạc kịch Broadway do chính ông viết ra mang tên A Legends về những trại tập trung giam giữ người gốc Nhật Bản nơi ông đã lớn lên. Đây chỉ là một cách khác để sử dụng các câu chuyện nhằm cho mọi người thấy rằng giảm giữ những người gốc Nhật Bản năm 1941 và phân biệt đối xử với các cặp đôi đồng tính năm 2017 thực chất chỉ là những triệu chứng khác nhau của cùng một căn bệnh, kỳ thị người khác chỉ vì con người họ. Dành lại sự tôn trọng dành cho những người gốc Á không phải là một dự án có thể được thực hiện một mình. Dành công bằng cho những người đồng tính cũng vậy. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình và đóng phim Star Trek, Cùng nhiều phim khác, Taki đã giúp thu hút những người hỗ trợ cho cả hai lý tưởng. Ông đã giúp xây dựng đội nhóm trong mơ khổng lồ với những con người mà tất cả các phong trào xã hội đều cần đến để vươn tới tiến bộ. Nếu kể câu chuyện có thể làm được tất cả những điều đó, hãy thử tưởng tượng, chia sẻ các câu chuyện của chúng ta ở quy mô nhỏ hơn có thể làm được gì. Hãy tưởng tượng các câu chuyện có thể giúp lấy lại tính người cho những kẻ mà chúng ta đang thu ghét. Trong quan hệ làm ăn, trong công ty, trong các liên minh, Lý tưởng của chúng ta, gia đình của chúng ta Hãy tưởng tượng các câu chuyện có thể làm gì cho các đội nhóm của mình Khi chúng ta vẫn chưa có được sự tôn trọng và khiêm tốn trí tuệ để tận dụng những khác biệt Hãy tưởng tượng những câu chuyện đó có thể giúp chúng ta học cách yêu thương những người chúng ta sợ hãi Thay vì gạt bỏ họ 10. Năm 1967, Star Trek bắt đầu quay mùa thứ hai Jacques Taki đến phòng thay đồ vào một buổi sáng và bắt gặp một điều ngạc nhiên lớn Trong phòng có hai bộ trang phục, trong khi Taki quay phim một dự án khác, những nhà viết kịch bản đã sáng tạo ra thêm một nhân vật khác với vai trò đồng lãnh đạo phi thuyền. Walter Koenig, đóng vai Pavel Chikov, sẽ cùng chia sẻ nhiệm vụ của Taki. Taki cực kỳ giận dữ. Ông sẵn sàng thừa nhận, tôi rất ghét anh ta. Ông nhớ lại, ông cảm thấy ghen tị khi ai đó sẽ chia sẻ vai diễn mà ông đã phải rất khó khăn để phát triển. Những mạch máu trên trán tôi bắt đầu phồng lên. Khi Koenik xuất hiện trong phòng những từ đầu tiên mà anh ta nói ra là tôi ghét thứ này thì tôi cũng có thích thú gì hơn anh đâu Taki vặn lại. Koenik ngập ngừng Thế à? Dĩ nhiên Taki nói tôi không thích thế chút nào cả cha ít nhất là anh cũng không phải đội nó chứ Koenik nói. Taki sau đó nhận ra rằng Koenik nãy giờ không hề nói đến chuyện làm việc chung với nhau anh đang nói về bộ tóc giả mềm nhũn trong tay mà các đạo diễn bắt anh phải đội. Xấu hổ Taki dẹp đi nỗi giận dữ và để Koenik nói. Khi nghe câu chuyện của người kia, Taki bắt đầu cảm thấy lòng dịu lại. Anh biết rằng Koenik cũng từng học UCLA. Anh có một người anh trai theo nghề y và anh đã phải cố gắng rất lâu để có vài diễn đột phá. Nhờ thế gia đình mới tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của anh. Tôi nhận thấy anh ấy là một diễn viên đầy khát vọng, phấn khích vì cơ hội được tham gia bộ phim nổi tiếng này cũng giống như tôi vậy, Taki nói. Sự thù ghét đã chuyển thành thương cảm Sau đó là vị tha Và rồi tôi nhận ra sự tương đồng giữa cuộc sống Và những khát vọng của cả hai chúng tôi Sau khi biết được câu chuyện của Koenig Taki không thể không dẹp đi sự kiêu ngạo Và chịu hợp tác với người đó Chúng ta cùng hội cùng thuyền Anh nói Vậy là họ chung tay góp sức với nhau Họ dựa vào nhau Họ cùng nhau chỉ huy phi thuyền Enterprise Và cảnh Sulu cùng Chekhov Cùng điều khiển phi thuyền Đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng Không chỉ cho Star Trek mà còn cả đội nhóm trong mơ muôn màu mà loài người một ngày nào đó có thể gây dựng được trong tương lai. 40 năm sau, khi Jock Taki kết hôn với người ông yêu là Brett ở Los Angeles, Walter Koenig là phù dể của ông. Tổng kết, tôi vừa chỉ ra rằng is sự khiêm tốn trí tuệ, là giá trị tối thượng đem lại thành công cho một đội nhóm. Ở trường cuối này, tôi sẽ giúp bạn tìm cách để nâng cao sự khiêm tốn đó. Nhờ vào nghiên cứu của nhiều người đi trước tôi đã phần nào giúp bạn giải mã công thức để cởi mở tinh thần nhằm trở thành người làm việc nhóm hoàn hảo chìa khóa ở đây là oxytocin hóc này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và thắt chặt kết nối giữa mẹ và con giữa các cặp đôi mà nó còn chính là thứ sẽ khiến chúng ta trở nên cởi mở hơn với người khác và những ý tưởng của họ nó làm tăng sự đồng cảm thấu hiểu Giúp ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và suy nghĩ thông qua việc trải nghiệm cảm xúc của người khác bao gồm cả những người vốn hoàn toàn khác biệt với mình ta sẽ dần d đi đến tin tưởng và được thúc đẩy hợp tác với họ hơn tôi tin rằng oxytocin được tăng lên khi chúng ta chia sẻ tâm sự nói chuyện với người khác hãy sử dụng những câu chuyện chân thành và truyền cảm hứng các câu chuyện có sức mạnh lớn lao hơn ta tưởng rất nhiều Chúng có thể kích thích sản sinh oxytocin và sự đồng cảm. Một câu chuyện chân thành hoặc một mẫu tâm sự nhỏ có thể giúp ta lấy lại cảm tình của một đối tác, đối thủ trong quan hệ làm ăn, trong công ty, trong nhóm bạn học. Nó sẽ giúp chúng ta học cách yêu thương những người vốn dĩ chúng ta cảm thấy xa lạ, thậm chí là ghét bỏ. Đến trường cuối này, hẳn bạn đã rút ra được một điều. Khi chúng ta hợp sức cùng nhau, chẳng điều gì là không thể. Áp dụng tất cả những yếu lĩnh trên, Bạn sẽ trở thành một người làm việc nhóm hiệu quả và cũng sẽ biết cách tạo lập một đội nhóm trong mơ cho riêng mình. Giờ hãy bắt tay vào việc đầu tiên, học cách kể những mẫu chuyện về bản thân để giúp người khác hiểu bạn hơn. Nếu bạn chưa biết bắt đầu như thế nào, hãy thử các chủ đề sau đây. Action! Nhóm của bạn hãy học cách chia sẻ những mẫu chuyện về bản thân để hiểu nhau hơn. Nếu các bạn chưa biết bắt đầu như thế nào, hãy thử tiếp cận các chủ đề sau đây. Kỷ niệm tuổi thơ nào có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến bạn? Ước mơ của bạn là gì? Ai đã truyền cảm hứng cho bạn có ước mơ ấy? Những người mà bạn hâm mộ, thần tượng và cho rằng lối sống hay câu chuyện cuộc đời họ có ảnh hưởng lớn với mình. Điểm nào ở bản thân khiến bạn tự tin nhất? Bạn hay rơi vào lo lắng khi ở trong những hoàn cảnh thế nào? Lời cảm ơn Cuốn sách này là sản phẩm của quá trình hợp tác cực kỳ phức tạp. Có quá nhiều người cần cảm ơn vì đã biến nó trở thành hiện thực. Nhưng dưới đây là những người tôi muốn kể tên. Ngài Frank Morgan, Jim và Mary và Ryan, Tamsin và Karina, Eric, Chen, Ali, Ngài Đen, Aaron, Erin, Nico Ellie, Jess, dĩ nhiên rồi, Joe, Brandon, Brian và Masha, Ni, Maria, James, Steve, Mark và cả bằng Adam, John, Brett, Paula, James. Người kiểm duyệt Grace, Jainab, Ebony, người xác minh thông tin, Sara và biên tập viên, Chisia, David, xin hãy yên nghỉ, còn nhiều người nữa. Lời kết, tôi muốn kết thúc cuốn sách này bằng cách kể cho các bạn câu chuyện về cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ khi nhìn vào cái cách nó bắt đầu, bạn không thể nghĩ rằng đó là ngày tồi tệ nhất, nhưng đó mới chính là điều mỉa mai. Tôi khởi đầu ngày hôm đó tại văn phòng tại Soho của công ty mình đang xây dựng. Sau 3 năm làm việc 100 giờ mỗi tuần, chúng tôi đã khiến nó trở thành một doanh nghiệp đàng hoàng và lúc đó đã tạo ra hơn 50 việc làm. Tôi đã sáng lập công ty này cùng hai người bạn và một mớ thể tín dụng. Chúng tôi dồn tất cả mọi thứ cho nó và giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Sau một ngày làm việc đầy hiệu quả, tôi bỏ lại những người bạn mình ở văn phòng và vội vã đi vào thành phố để phỏng vấn một tỷ phú nổi tiếng ngay trên sân khấu trước 1.000 người tại Đại học Columbia. Chúng tôi sẽ nói về việc phát hành cuốn sách mới nhất của ông ấy và một chút về cuốn sách của tôi mới xuất bản tuần trước, qua đó hiện thực hóa giấc mơ từ thời trung học của tôi. Đây là lần tôi phải nói trước đồng khán giả nhất từ trước tới giờ. Sau đó, tôi nhanh chóng bắt tay với tất cả mọi người và chạy ra khỏi cửa. Tôi bắt chuyến tàu số 1 về Soho House, một câu lạc bộ vương giả nơi những người giàu có và ngầu hơn tôi nhiều tán gẫu và uống rượu. Một nhóm có tên Influence đã mời tôi đến phát biểu về tác phẩm của mình cho một nhóm khán giả nhỏ toàn những người thông minh và nổi tiếng, những nhạc sĩ và nhà khởi nghiệp, giám đốc quảng cáo và các công ty người mẫu. Trong đám đông còn có thần tượng từ thời thơ ấu của tôi là Bill Nye, nhà khoa học. Bài phát biểu thành công mỹ mãn, tôi đúng là đang vào guồng. Sau buổi thuyết trình, Bill Nye bắt tay và chúc mừng tôi. Nhà vô địch bisbop Rachel chặn tôi ở lối ra và nói anh không thể chờ tới lúc được đọc cuốn sách của tôi. Tôi bước ra khỏi đó đúng hơn 1 giờ sáng, túi quần đầy danh thiếp, tôi đi ra khỏi cửa Soho House ra ngoài những con phố lát đá của quận Meatpacking và tôi nhận ra rằng mình không có chỗ trú ngụ qua đêm. Bạn thấy đó, tôi hoàn toàn vô gia cư. Trong khi nhìn bề ngoài tôi đang leo lên tới đỉnh cao sự nghiệp, bên trong thực chất tôi lại đang phải chịu đựng những đau đớn tinh thần ghê gớm nhất. Nó bắt đầu với việc bị nghi ngờ ung thư và kết thúc bằng lá thư ly hôn bất ngờ. Tất cả mọi thứ đến cùng một lúc. Những đàm phán vội vã sau đó đã khiến tôi khánh kiệt, châm cảm không còn nhà cửa và tự hỏi liệu tất cả những công việc mình đang làm còn ý nghĩa gì nữa không? Chỉ một vài người trong cuộc sống của tôi biết được những chuyện xảy ra sau hậu trường. Tôi thậm chí không đủ dũng khí để nói với gia đình mình, còn với nhân viên thì lại càng không. Tôi đang là đồng sở hữu một doanh nghiệp đáng giá nhiều triệu đô la, nhưng thực chất lại không thể chi trả tiền đặt cặp thuê một căn hộ. Thay vì nhờ một người bạn nào đó cho mình ở nhờ tầm 3 tháng, tôi phải tiết kiệm đủ tiền để thuê căn hộ. Tôi đã đi từ nhà này sang nhà khác, nói qua loa những chuyện tầm phào và sống bằng sự hào phóng của bạn bè và người quen, trong khi vẫn cố không trở thành gánh nặng của ai đó quá lâu. đầy rõ ràng là một kế hoạch ngu ngốc. Mặc dù đã là tấm gương của sự ổn định và tỉnh táo trong suốt 29 năm, giờ tôi lại đang đi lệch hướng trên cả hai lĩnh vực. Tôi quá lo lắng, không dám kể với mọi người tình cảnh của mình và cũng không cho phép mình ở lại nhà ai quá lâu vì sợ rằng tôi sẽ phải thú nhận từng ngủ vạ vật trên ghế đá công viên hay trên tàu quá nhiều lần. Và giữa những bài phát biểu và những sự kiện điên cuồng hôm nay, một ngày lẽ ra phải là tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, một lần nữa tôi đã quên không sắp xếp chỗ ở. Tôi rút điện thoại ra, nó chỉ còn một phần pin. Tôi cuốn cuồng nhắn tin cho ông bạn Nát để xin chú chân, nhưng điện thoại của tôi sập nguồn ngay lập tức. Sau đó, như thể cả vũ trụ đang quay một bộ phim bi, những đám mây lờ lửng trên bầu trời New York bắt đầu mưa như chút nước. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, ngồi giữa làn mưa ở ngã tư phố 9 và phố 14, cùng chiếc ba lô đựng cả cuộc đời tôi trong đó. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến như thế. Sau bao nhiêu năm làm việc, Bao nhiêu giờ, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng hy sinh để biến hôm nay trở thành một ngày hạnh phúc. Tất cả mọi người trong khán phòng hôm đó đều tưởng tôi là một người thành công mỹ mãn. Tất cả mọi người ở Soho House cứ nghĩ rằng tôi sung sướng lắm. Tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Sau vài phút và hít sâu nhiều lần, tôi lần mò tìm chìa khóa văn phòng trong ba lô và sau đó bắt đầu hành trình hai dạm giữa trời mưa. Bất kỳ ai đủ may mắn vẫn còn sống hôm nay đã là cực kỳ sung sướng rồi. Tôi biết rằng vì nhiều lý do khác nhau, tôi đã có được nhiều thứ hơn rất nhiều người ngoài kia. Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi không biết liệu tôi có còn muốn đặt chân này lên trước chân kia nữa không. Bạn đang cầm cuốn sách này trong tay chính vì một nhóm người đã giúp tôi đứng dậy. Người đầu tiên là David Kha. Anh là một phóng viên của tờ New York Times, trở thành bạn tôi sau khi viết về công ty tôi một năm trước. Thỉnh thoảng, anh vẫn gọi cho tôi để kể về những bài báo anh đang viết. hoặc để hỏi một số kiến thức cho lớp ở trường đại học anh đang giảng dạy. Không lâu sau buổi tối hôm đó tại Soho, tôi đã đi khắp New York với chiếc ba lô của mình, giết thời gian, ngẫm nghĩ về bản chất của tất cả mọi việc. Điện thoại của tôi reo, giọng khàn khàn của David ca vang lên, anh thao thao bất tuyệt về những gì mình đang nghĩ, nhưng sau một chốc, anh dừng lại. Có gì đó không ổn. Có chuyện gì thế? anh hỏi. David rất giỏi trong việc khiến người khác mở lòng tâm sự với mình. Tôi mềm lòng Tôi nói với anh cả những chi tiết kinh khủng nhất, tôi kể cho David mọi chuyện. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng chửi thề một câu giúp tôi, và sau đó kể với tôi về những lần mà anh, một người từng nghiện ma túy, ly dị và ngồi tù vài lần, cũng rơi vào tình cảnh cùng cực nhất, và sau đó anh nói với tôi những từ mà không ai dám nói cả. Chắc chắn là sẽ đau đớn lắm, nhưng cũng ổn thôi. Vì lý do nào đó, khẳng định này khiến tôi nhẹ nhõm, lần tránh nỗi đau sẽ chỉ khiến kéo dài nó mà thôi. Ngoài ra, nếu anh ấy đã từng trải qua những chuyện như thế này và trở thành cây viết nổi tiếng, một người đàn ông với gia đình hạnh phúc như hôm nay, chắc chắn tôi cũng sẽ gượng dậy được. Người thứ hai của đội tái Sinh Sên là học trò của tôi, Erin. Cô ấy mới ký hợp đồng vài tháng để giúp vận hành một số việc ở công ty tôi, trong khi làm vài dự án khác của riêng mình bên ngoài. Khi ký hợp đồng với cô, tôi không biết rằng cô lại là một chuyên gia về tâm linh với trái tim vàng. Nhiều người ở chỗ làm bắt đầu nghe những tin đồn Và tôi luôn nhận được những câu hỏi, anh ổn chứ? Và mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặt khác, Erin lại buộc tôi phải dừng lại và thực hiện các bài tập thở. Cô khiến tôi đến các lớp học yoga, cô thực hiện những bài diễn thuyết động viên tôi, cô truyền bá tư tưởng Phật giáo cho tôi. Và cô nói, chính những điều tôi cần được nghe. Tôi lắng nghe cô nói, và cuối cùng tôi vượt qua được mọi chuyện. Thật không dễ để tự thừa nhận rằng mình không thể tự giải quyết tất cả vấn đề, nhưng làm như vậy giúp tôi tiến lên trong giai đoạn đèn tối đó và những giai đoạn đèn tối khác kể từ đó tới giờ, thay vì cứ đứng mãi dưới ngọn núi thấp hơn, bị giữ chân bởi nỗi sợ hãi của mình. Bài học thực sự mà tôi có được trong giai đoạn ngắn ngủi nhưng kinh khủng đó không phải là cơ chế thích nghi để thoát khỏi nỗi buồn hoặc tiếc nuối Đó là cách tốt nhất để tiến lên khi gặp khó khăn, chính là dựa vào những người khác. David và Erin cùng tất cả những người khác giúp kéo tôi ra khỏi hố đen. Những đối tác của tôi là Rui và Dave, những người bạn thân mến, Laser, Jess, Simon, Frank, Costa và Maria, thậm chí cả anh nữa, John Levy, chính là những người tuyệt vời và liều lĩnh mà tôi cần đến để đột phá và tiến lên. Họ chính là đội nhóm trong mơ của tôi. Những điều quan trọng nhất đều trở nên dễ dàng hơn, trở nên khả thi khi ta hợp sức cùng nhau.